Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Thở Ngay đến một tiếng hít thở rõ ràng Cô cũng không nghe thấy Tất cả học sinh đều lặng yên ngồi im tại chỗ Thậm chí Tần Khà còn trông thấy Học sinh ngồi cách mình gần nhất Đang sống chiếc cắm đầu vào sách vở Giống như sợ có họa từ trên trời giáng xuống nện trúng người mình Phòng học an tính là thế Vậy mà khi cửa sau két một tiếng mở ra Trong phòng cũng không có mấy học sinh Dám ngẩng đâu lên nhìn Tần Khà theo bản năng nhìn về phía người duy nhất Đang đứng ở trong phòng Cành chỗ ngồi của thần yên Kiều cần kiều dô rắc mặt vớt thạp Mang theo chút không này lòng nhìn về phía trước Mà trước mặt hai người Loáng thoáng có thể trông thấy Bóng lưng căng chặt bị chắn mất quá nửa của Hoác Tuấn Kiều cần phản ứng lại trước tiên Cô ta ngoảnh lại nhìn Sau khi thấy rõ là thần khả thấy rắc mặt Càng thêm rối rắm Do rửa một chóc Kiều cần quay đầu lại Tuấn ca Cậu ta ngập ngừng nói Tần khả tới rồi Tiếng khóc trong phòng thoáng cãi im bật dây tiếp theo, tên nhiên phản ứng còn kịch liệt hơn cả hoắc tuấn. tần khả thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ đã thấy tần yên từ phía trước người kêu quản kiều du nhào tới như không muốn sống nữa, nước mắt đè mặt, Hay mắt vỉa khóc mà đỏ bừng. tiểu khả, tiểu khả, em mong giải thích cho hoắc tuấn giúp chị. chị thật sự không cố lạm mà, mấy tấm hình kia không phải do chị chụp đâu. chị hôm đó chị có mẹ đi siêu thị, em cũng biết mà. bất kể đời trước hay đời này, đây cũng là lần đầu tiên tần khả thấy tần yên thân thiết với mình như vậy, giống như nắm chạch cộng dâm cứu mạng cuối cùng không chịu buông tay, cô khó tránh khỏi nghe người hai giây, sau đó mới hoàn hồn. mà trong lúc cô lẹ tinh thần, Hoắc Tuấn đã lẳng lặng đi tới trước mặt cô. Tần Yen sơ hái kêu oái lên một tiếng, run lọc cạp trốn ra sau lưng cô. Tiểu khả, tiểu cả câu chịu với, Hoắc Tuấn, Hoắc Tuấn muốn giết chết chị, tiểu khả Tần Khả tâm tình vớt tạp theo bản năng mà ngẩng đầu lên, thấy rõ ánh mắt Hoắc Tuấn lúc này, cô mới hiểu được phản ứng của Tần Yen, cũng hiểu về sao cả phòng học, lẹ lặng ngắt không một tiếng động như vậy. Hoắc Tuấn thoạt nhìn thật rất rất nên cuống thiếu như bình thường cô mặt lạnh nhạt lúc này lại đỏ bất thường gân xanh trên trán nổi lên tơ máu đỏ tươi hẳn ở trong mắt còn người đen sẫm ẩn chứa sự hùng tàn giận người đây là dấu hiệu báo trước cảm xúc bị gìm nén đến điểm cực đoan đã sắp bạo phát trong lòng tần khả căng thẳng chẳng lẽ do có quan hệ huyết thống bộ dạng Hoắc Tuấn trước mặt cô lúc này lại khiến cô nhớ đến Hoắc Trọng lâu của đời trước mặc dù hắn đã bị hủy dung. Nhưng Tần Khạch từng chứng kiến bộ mặt hùng tợn nhất, đáng sợ nhất của hắn sau khi thấy đôi chân của mình tản phế. So với Hoác Tuấn bây giờ, chỉ có hơn chứ không có kém. Nghĩ tới đây, Tần Khạch không khỏi thờ dại ở trong lòng. Bản thân cô có tài có đức gì, lại có thể khiến cả Hoác Trọng lâu đời trước và Hoác Tuấn đời này vì chuyện của mình mà điên cuồng tới vậy. Nghĩ vậy, khi thấy Hoác Tuấn mặt không cảm xúc, ánh mắt thàn độc âm trầm, giơ gánh tay về phía Tần Yên đang trốn sau lưng mình. Tân khả với mắt lấy cổ tẩy hắn Trong phòng học, văng lên tiếng hít Khí ím lạnh rõ ràng Các học sinh có mặt trong lớp không dám nhìn tiếp nữa Ngay đến kiểu gần Kiều Du Cùng giáo viên cũng không dám tiến lên ngăn cản cô Bọn họ không dám nhìn cô gái Với đưa tay ngàn hoác tuấn Dây tiếp heo sẽ có kết cục gì Thế nhưng, ngoài dữ liệu của mọi người Phòng học yên lặng rất lâu, rất lâu, không có bất kỳ động tính gì Lâu tới mức Có học sinh nhị nua ngay đen kieu cần kieu du cung được Mà gai vừa đua tay ngan hoac tuan day dặn ngừng đầu lên nhìn de dan ngẩng đau len nhin tho Đủ rồi, Hoác Tuấn Giọng cô rất khẽ Trong phong học yên ắng Giọng cô yếu ớt tới mức Gần như sẽ lập tức bị bóp nát Thế nhưng trong giọng nói Lại không hề nghe ra chút sợ hãi hay khiếp đảm nào Cô vô cùng bình tĩnh Giống như nắm chắc thiếu niên đáng sợ phát cuồng trước mặt Sẽ không làm mình bị thương Yên lặng một lúc Cô lại khẽ giọng lặp lại lần nữa Hoác Tuấn thật sự đủ rồi Đôi mắt kia Từ đầu không hề đặt trên người cô cuối cùng cũng chậm giá nhìn sang bên trong đã không còn cảm xúc ông chầm khiến người ta sợ hãi thần kha thản nhiên đón lấy ánh mắt đó năm ngón tay đang nắm chặt cổ tay hắn không hề run rẩy nhẹ nhàng mà kiên định không hề suy xuyển hơi ấm dịu dàng từ nơi ra thì tiếp xúc chầm chậm, chậm tản ra dần rời ấm trái tim lạnh như băng trong lồng ngực bị sữa hung tàn lạnh leo quấn chặt không một cái hở lý trí bị cơn điên cuồng cắn nuốt Giữa cuộc cũng từng chút từng chút trở lại đáy mắt hắn Nửa ngày sau, hắn cất tiếng, giọng nói gần như khản đặc Là cô ta làm Không phải Hoác Tuấn Tân khả quay lại, lấy lùng nhìn Tân Yên đang run như cẩy sấy Rõ ràng đã bị Hoác Tuấn dọn cho sợ mất mật Sau đó cô lại quay trở lại Chị ta nói đúng, chiều hôm đó chị ta đi siêu thị với mẹ Không có thời gian, cũng chẳng có sức mà chụp mấy tấm hình kia Ánh mắt Hoác Tuấn tối lại Nhưng chỉ có cô ta biết, em với Hoác Kể Ngôn sẽ đi xem triển lãm mỹ thuật cô ta chộp chộp lịch sử tin nhắn trong điện thoại của em thứ năm tuần rồi có mang tới cho tôi xem nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.